Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.500 có phúc cùng hưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Có thể có tính toán gì không đâu rồi. Đi một bước. Xem một bước. Lâm Hiên ngoài miệng mặc dù nói như thế. Trên mặt biểu lộ. Nhưng lại. Chút nào lo nghĩ cũng không yên tâm. Theo nhân giới đến âm ti địa. Phủ. Nhiều như vậy sóng to gió lớn chúng ta đều một đường sông qua. Chẳng lẽ còn sẽ ở cái này thập vạn đại sơn ở bên trong vấn lạc coi. Như là vực ngoại thiên ma cũng không có có gì đặc biệt hơn người. ân Lâm Hiên lúc nói lời này trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra tự tin chi. Sắc, Nguyệt Nhi tắc thì nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn rúc vào phía sau của hắn Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên đem thiếu nữ khẽ quấn. Hướng về phương xa bay vút mà đi rồi. Mà chỗ đi phương hướng cũng không phải tùy ý lựa chọn May mắn thế nào cùng Điền tiểu kiếm vừa rồi đào tẩu tuyến đường là đồng dạng Tục ngữ nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu Ngàn năm qua đi Điền tiểu kiếm cùng mình tại thập vạn Đại Sơn ở bên Trong đoàn tổ thật sự là hữu duyên chi cực Về tình về lý, lâm hiên Chỗ nào sẽ để cho một mình hắn thoát được thuận lợi Mặc kệ mọi việc Tới trước cái kẻ gây tai họa đông dẫn chi mà tính toán. Không chỉ nói Lâm Hiên hèn hạ, tu tiên giới nguyên vốn là người lừa ta. Gạt địa, huống chi Điện Tiểu Kiếm cũng không phải vật gì tốt, Lâm Hiên. Đương nhiên không ngại ở sau lưng âm hắn một cái. Không nói đến Lâm Hiên bên này tình trạng như thế nào, Điện Tiểu Kiếm. Bên kia tình thế thì thôi kinh rất là chuyển biến tốt đẹp rồi. Không tệ, vạn độc lão tổ thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng phụ thân vào trên người hắn bất quá là một đạo cách giới ma. Niệm mà thôi. đạo này ma niệm chủ nhân thần thông có lẽ không tầm thường nhưng chảy. Qua giao diện chi lực suy yếu cũng tự cùng một đám phân hồn hàng lâm. Không sai biệt lắm có thể có bao nhiêu bổn sự cùng công phu. Vạn độc lão tổ cũng là nhất thời không xem xét kỹ mới bị hắn đoạt xá. Dựa vào điểm ấy thần thông cùng điện tiểu kiếm phóng đúng rốt cuộc là. Có chút coi thường thiên hạ anh hùng. huống chi bên cạnh còn có một vị vạn giao công chúa. Tuy nhiên cách này. Vị công chúa điện hạ tính cách bao nhiêu có chút ngang ngược càn rỡ. Nhưng bất kể như thế nào tổng cũng là độ kiếp kỳ. huống chi thân là vạn giao vương ái nữ. Không ăn qua thịt heo cũng đã gặp không ít heo. Chạy được cho gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác. Về tình về lý. Thực lực cũng sẽ không rất yếu điền tiểu kiếm càng không cần phải nói, liền lâm hiên đều muốn kiêng. Kỳ nhân vật, đồ kiếp trung kỳ tự cảnh giới mà nói cũng cùng vạn độc lão tổ là đồng dạng địa phương. Tự dưới tình huống như vậy dùng hai đánh một nếu là vẫn không thể chiếm được thượng phong đó mới là không có thiên lý. Vạn độc lão tổ bởi vì một thân kịch độc hơn nữa sở tu công pháp có chút rườm rĩ, cho nên ngay từ đầu bao nhiêu cho Điền Tiểu Kiếm đã tạo thành một chút phiền toái. Nhưng theo thời gian trôi qua, Điền Tiểu Kiếm đưa hắn một ít một chút, thủ đoạn khám phá, vạn độc lão tổ tựu lộ ra có chút kiềm lưu kỹ cùng, rồi, vạn giao công chúa nguyên vốn định chạy khỏi nơi này, nhưng là nhìn ra, tiện nghi cơ hội tốt như vậy chỗ nào có không công bỏ qua đạo lý. Vì vậy cải biến chủ ý, tiến lên giáp công Hai đánh một, vạn độc lão tổ tình cảnh càng phát ra bất lợi, mà phòng. Bị rột trời mưa cả đêm, đúng tại lúc này, Lâm Hiên đuổi đến nơi này. Tình cảnh như thế, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng buông tha, đánh. Chó mù đường, Lâm Hiên thế nhưng mà thập phần để bụng sở trường. Tay áo phất một cái, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng đại tố, cửa cung tu du kiếm theo. Trong tay áo ngư du mà ra. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian giấu rốt. Trong lúc nhất thời tia sáng gai bạc trắng đại tố như gió táp mưa. Rào hướng về vạn độc lão tổ bay vút mà đi rồi. Vạn độc lão tổ giờ phút này ẩm thân tại một đóa xanh biếc trong áng. Mây trông thấy cảnh này sợ tới mức quá sợ hãi. Nói vong hồn đều bốc lên cũng không đủ, không kịp trốn nhưng hắn tự. nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc Tay phải bỗng nhiên hướng phía Phía trước vung lên đi qua Theo động tác của hắn Một đảo lục quang phá không mà ra Là một bàn tay lớn nhỏ bảo vật Hình dạng tắc thì có chút mơ hồ Bởi Vì có vầng sáng bao khỏa Nhưng rất nhanh tự rõ ràng rồi Rõ ràng cùng bản hình dáng kém phản phất Nhưng rất nhanh tự biến Lớn gấp trăm lần còn nhiều Hóa thành bàng nhiên cử vật Hướng phía, Lâm Hiên hung hăng rơi đập. Lớn như vậy thể tích uy lực không cần phải nói, nhất diệu chính là. Còn có tấm chắn hiệu quả, vừa dễ dàng đem kiếm quang ngăn trở. Sau đó, có vài độc mãng, do cái kia cử gạch mặt ngoài hiển hiện mà ra. Dương nanh múa vuốt khí thế bưu hãn đến cực điểm. Hừ, đường cánh tay ngăn cản xe. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười. Tay phải nâng lên tùy ý một ngón tay về phía trước điểm đi. Nhưng mà theo động tác của hắn cái kia ngàn vạn sắc bén kiếm quang. Lại hướng chính giữa hợp lại. Một đường kính hơn 10 trượng cử kiếm hiện hiện mà ra chút nào do dự. Cũng không hung hăng hướng phía phía trước chém rủng. Một màn này Điền tiểu kiếm thấy rất rõ ràng mặc dù có chút hồ nghi. Lâm Hiên như thế nào chạy đến nơi này ở sâu trong nội tâm thậm chí. Có sự cảm bất hảo, nhưng hôm nay tình thế thay đổi trong nháy mắt, ở. Đâu cho được hắn trần chờ việc cấp bách là đem trước mắt vực ngoại. Thiên ma chém tới. Điểm ấy quyết đoán lực điện tiểu kiếm là có địa phương. Lúc này tay áo phất một cái cũng là đem chân ma toái không đao tế ra. Hóa thành hơn 10 trượng quái vật khổng lồ cùng lâm hiên tả hữu giáp. Công rồi. Về phần vạn giao công chúa. Nhìn ra tiện nghi, ngược lại cũng không. Chịu rước lại phía sau, chỉ thấy nàng tại trên trán vỗ, nhổ ra một khỏa. Hỏa hồng sắc hạt châu đến. Đến tột cùng là cái gì bảo vật, lâm hiên không có nhìn rõ ràng, vốn. Lấy cái này vì công chúa điện hạ thân ra chắc hẳn sẽ phi thường. Không tầm thường. Nàng này đem cái này khỏa long nhãn lớn nhỏ bảo châu bày tại trong. Lòng bàn tay thổi ngụm khí. Nhưng thấy lệ mang nổi lên, này viên châu một hóa thành bảy. Từng cách đều bị liệt viêm bao khỏa, hóa thành đường kính hơn một. Trượng quái vật khổng lồ như lưu tinh chuỗi rơi, hung hăng như lấy đối. Phương rơi đập. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm liên thủ, đó là nhịp nhàng ăn khớp, vạn. Giao công chúa phối hợp, mặc dù không có như vậy ăn ý, nhưng theo bên. Cảnh phụ trợ cũng rất tốt làm ra kiềm chế hiệu quả. Đừng nói chính là một cách vạn độc lão tổ cho dù độ kiếp hậu kỳ tồn. Tại cùng hắn đổi chỗ mà xử hơn phân nửa cũng ngăn cản không nổi. Lực lượng đối lập trinh lệ quá xa rồi, dưới loại tình huống này thủ. Đoạn gì đều không có dùng. Muốn tránh cũng không được, chỉ có vấn lạc. Không, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai bên trong mang theo không cam. Lòng cùng oán độc. Vạn độc lão tổ bị đáng sợ vầng sáng nuốt hết cái này một phiến hư. Không cũng toàn bộ sụp đổ ra rồi. Thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng cương phong đem phương. Viên trăm rằm tất cả đều san thành một mảnh đất bằng. Vạn độc lão tổ liền nguyên anh đều không có chạy ra về phần đảo kia. Phụ thân vào trên người hắn ma niệm cũng bị cái này đáng sợ uy năng. Nuốt hết cùng một chỗ tan thành mây khói mất. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cuối cùng diệt sát một cách vực. Ngoại thiên ma. Mà điện tiểu kiếm trên mặt cũng lộ ra vui cười biểu lộ bất kể như. Thế nào chiến thắng một gã cường địch tâm tình đều là làm cho người. Vui sướng địa phương. Nhưng rất nhanh hắn khẽ trao mày. Lâm Hiên rõ ràng thoát được so với. Chính mình còn sớm là một phương hướng khác như thế nào lại đột. Nhìn lại tới đây chẳng lẽ hắn gặp phiền toái. Cùng Lâm Hiên quen thuộc điện tiểu kiếm đồng dạng điện tiểu kiếm đối. Với Lâm Hiên giống nhau là phi thường tinh tường, hơi suy nghĩ một. Chút trong nội tâm ẩm ẩm đã có không tốt suy đoán. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán tu tiên giới kỳ quái, ai biết sẽ. Xuất hiện chuyện gì ít nhất giờ phút này hắn là không muốn đem Lâm. Hiên đắc tội. Tại là mỉm cười trên mặt lộ ra thân mật gì thường chi sắc đại ca. Chúng ta lại gặp mặt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.